Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 360, thiên phạt gia ung dung vài năm thoáng qua tức thì, trong nháy mắt ngàn năm trôi qua, trong vòng ngàn năm, lang thiên tại tổ vu điện luyện chế tiên thiên linh bảo, Bốn tộc đưa tới tiên thiên khoáng thạch, vu tộc thu thập vô số khoáng thạch. Những khoáng thạch này tự nhiên không phải hậu thế đồ vật, tất cả đều là tiên thiên đồ vật. Hiện tại hồng hoang đại địa thai ngén khoáng thạch, phần lớn đều là tiên thiên đồ vật. Nhiều như vậy tiên thiên đồ vật hóa tan, ẩm ẩm luyện chế hình thành 12 cái cung điện khổng lồ. Mỗi cái cung điện đều hiện ra khác biệt bộ dáng, cách này hoàn toàn chính là dựa theo 12 tổ vu luyện chế. Lăng thiên nhìn chăm chú 12 vị cung điện thôi đồng càn khôn đỉnh bên trong hỏa diễm, không ngừng khắc hỏa trận văn. Cách này 12 vị cung điện vốn chính là cho 12 tổ vu luyện chế, 12 tổ vu lấy huyết tùy sinh ra từ máu tươi khắc hỏa trận văn, trong đó chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận văn, như lúc này vẽ, vẹn vẹn còn lại kết nối bộ phận. Lăng thiên khắc hỏa, một khi thành công, sau này coi như 12 tổ vu không tại. Lăng thiên bằng vào nguyên thần khống chế 12 vị cung điện, dung hợp tiên thiên trí bảo tổ vu điện cũng có thể không biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. vu tộc áp chủ bài đem sẽ không biến mất. Giờ phút này, Lăng thiên một giọt tinh huyết hiện hiện đối với 12 vị cung điện diễn hóa, lập tức càn khôn đỉnh hỏa diễm cũng là không ngừng đốt cháy. Nhịp chuyển hậu thiên tiến vào tiên thiên. Cách này 12 cái cung điện vốn là hậu thiên linh bảo, hiện tại đã tiến vào tiên thiên linh bảo. Hỏa diễm không ngừng đốt cháy trần văn cùng càng phát ra sung mãn. Ngày hôm đó thiên địa cuồng phong gào thép, ẩm ẩm hiện ra minh mông lôi điện. Giờ phút này thiên đạo đã càng phát ra hoàn thiện coi như đại chiến không ngừng, sát khí trùng thiên. Thiên đạo cũng dần dần thức tỉnh. Bây giờ thiên đạo đối với 12 cung điện xuất hiện hạ xuống minh mông thiên phạt. Không sai, chính là thiên phạt. 12 tổ Vu nhìn về phía luyện trí linh bảo Lăng Thiên, ẩn ẩn hiện ra một tia lo lắng. Lăng Thiên chưa từng để ý, càn khôn đỉnh hiện ra cuối cùng một đạo khí tức trực tiếp rơi xuống 12 cung điện bên trong. Trong lúc nhất thời, 12 cung điện nở rộ một loại đặc thù quang mang. Lăng Thiên cười khẽ, đối với một tôn cung điện chỉ đi đế sang điện cầu âm điện chúc sung điện mười hai cung điện lấy mười hai tổ vua mệnh danh vừa mới xuất thí thiên địa đã hạ xuống thiên phạt giờ phút này chúc cầu âm nói đại ca cách này thiên đạo hạ xuống thiên phạt chẳng lẽ cách này mười hai cung điện thật sự là nhị thiên sao hừ hừ lạnh một tiếng lăng thiên kinh thường nói ra Cách này thiên đạo cũng bất quá là phụ thần sáng tạo tồn tại. Bây giờ bản tỏa luyện trí 12 tổ vu điện, vu tộc liền xếp vạn cổ trường tồn. Bản cổ chân thân cũng có thể tùy thời triệu hoán, cố nhiên không có 12 tổ vu dung hợp triệu hoán cường đại, nhưng là cũng không phải đơn giản tồn tại. Thiên đạo không cho phép vật này tồn tại, bản tỏa càng muốn vật này trở thành chúng ta vu tộc vật truyền thừa. Dứt lời Lăng Thiên Đắc ở sông Gia Tổ Vu Điện. Bất Chu Sơn bên trong cuồng phong gào thét, mây đen che trời, ngay tại thai ngén minh mông lôi kiếp. Lôi kiếp ngưng trọng, ầm ầm hướng về trung tâm một điểm hội tụ. Đột nhiên, mây đen xé mở, xuất hiện một con mắt. Cái này con mắt vô tình, mang theo lạnh nhạt, càng là mang theo uy nghiêm. Cái này con mắt xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang đều xuất hiện hãi nhiên. Đã thấy Càn Khôn lão tổ nhìn chăm chú Thương Thiên, nói: "Đây là thiên phạt chi nhãn, thiên đạo thiên phạt. Cách này Lăng Thiên Đạo hữu đến tột cùng luyện trí cái gì, vậy mà dẫn tới một nhân vật như vậy?" La Hầu tại phương Tây cũng là kinh hãi. "Này sao lại thế này?" Bản tọa Chu Tiên tứ kiếm ầm ầm chấn động, tựa như xuất hiện một cái đại trận có thể áp chế hắn. Bản tọa đại trận này Luận uy lực có lẽ bại bởi lớn bao nhiêu trận, nhưng là vẻn vẹn một người liền có thể bố trí. Vì vậy luận cường đại tuyệt đối không kém cỏi cách khác đại trận. Nhưng là hiện tại ầm ầm cảm giác áp chế, chẳng lẽ lại xuất hiện một cách thuần tiện, lại mạnh mẽ đại trận. Tổ long ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú vừa mới luyện chế hình thành vạn long đồ, lại nói ra. Đây là tình huống như thế nào, vạn long đồ luyện chế thành tông. Vậy mà không có thiên kiếp. Vô tộc làm ra cái gì, vậy mà dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Kỳ Lân lão tổ giơ lên một quyển sơn nhạc hình, nói: Bản tọa vừa đem sơn nhạc đại trận luyện trí hoàn thành, làm sao không thấy lôi kiếp? Cách này lôi kiếp tất cả đều hướng về Bất Chu Sơn hội tụ, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên không biết, toàn bộ Hồng Hoang bốn tộc đều tại đem mình đại trận luyện trí hình thành trận đồ, Một khi hình thành trận đồ, bày trận liền sẽ đơn giản một chút. Cũng tỉ như chu tiên kiếm trận chỉ cần bốn thanh kiếm liền có thể bố trí, nhưng là có chu tiên trận đồ bố trí càng thêm thuận tiện. Vì vậy là hầu sử dụng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên luyện chế hình thành chu tiên trận đồ. Tổ long cũng là như thế, luyện chế vạn long đồ. Kỳ lân lão tổ cũng là như thế, luyện chế ra sơn nhạc hình. Nhưng là nói tới nói lui. Những này đại trận cùng lúc xuất hiện, nhưng cũng không sánh bằng lăng thiên luyện trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chỉ cần 12 vị đại điện tồn tại, bàn cổ chân thân liền có thể tùy thời triệu hoán, sẽ không biến mất. Lập tức, lúc đầu xuất hiện lôi kiếp, tất cả đều hội tụ tại lăng thiên nơi này, hóa thành thiên phạt chi nhãn. Giờ khắc này thiên phạt chi nhãn trực tiếp rơi xuống một đạo lôi điện màu tím, vọt thẳng lấy lăng thiên đánh tới. Lăng Thiên Toàn thân khí tức bảo tăng tế ra vừa mới luyện chí hoàn thành 12 vị cung điện, nói: "Ra." 12 vị cung điện dựa theo một loại đặc thù sắp xếp, ầm ầm thôn phệ sát khí, hội tụ một tôn cung điện to lớn. Oanh! Lôi điện màu tím rơi xuống, trong nháy mắt đánh tan cái này cung điện khổng lồ. Lập tức xuất hiện 12 vị cung điện, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng thiên mang theo một vòng kinh ngạc. Thật mạnh thiên phạt trực tiếp chính là tử tiêu thần lôi. Vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Dứt lời, lăng thiên bóp bóp tiên pháp, nói. thập nhị đô thiên đại trận. Lời này rơi xuống, đã thấy đến 12 vị cung điện không ngừng xoay tròn, vẽ pháp thảo một cách đặc thù quý tích, lập tức hóa thành một cái cử nhân. Người khổng lồ này xuất hiện, hồng hoang bên trong chấn động. La hầu nhìn chăm chú huyền quang kính gầm thét, Cách này vô tộc điên rồi đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho luyện chế ra tới. Chỉ cần cách này 12 vị cung điện tồn tại, hồng hoang thế giới bàn cổ khí tức liền xa xa sẽ không biến mất. Làm không cẩn thận bằng vào cách này 12 vị cung điện bàn cổ thật có thể phục sinh. Mặc dù thiên đạo không có trí tội, nhưng là cũng biết bàn cổ phục sinh, hắn liền sẽ diệt vong. Cái này nếu không hạ xuống thiên phạt mới là lạ. La hầu truyền thừa Hỗn Độn Ma Thần ký ức, tự nhiên có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ. Tổ Long cũng là như thế, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Lăng Thiên đứng tại lôi kiếp phía dưới, tựa như nhìn thấy một người điên. Bất quá, Lăng Thiên nhìn chăm chú đã Hình thành bàn cổ tự nhân, nói: "Vẹn vẹn loại trình độ này sao?" Xem ra thập nhị đô thiên đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn còn có chút chỗ khác biệt. Thập nhị đô thiên đại trận chính là dung hợp 12 tổ vu năng lượng, hóa thành bàn cổ năng lượng. Cũng chính là 12 loại đại đạo giao hòa, hấp dẫn ra hiện bàn cổ năng lượng. Nhưng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là tại dung hợp cơ sở thôn phệ minh mông sát khí, hóa thành bàn cổ chân thân. Đây là hai loại khác biệt đại trận. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 361 Thân dung đại trận. Oanh. 12 tòa cung điện giao hòa, hình thành thập nhị đô thiên đại trận. 12 loại đại đạo giao hòa diễn hóa một cái cự nhân, đối mặt thiên phạt chi nhãn lôi kiếp trực tiếp một quyền chính là oanh gia. Nương theo oanh minh, lôi điện bảo tạc, người khổng lồ này cũng ầm ầm tán loạn. Dù sao không phải tổ vu, không có liên tục không ngừng pháp lực duy trì, cũng không có 12 tổ vu dung hợp cường đại thể chất, càng là không có minh mông sát khí tăng phúc. Vì vậy đối mặt cái này thiên phạt, ầm ầm có chút tán loạn. Lăng Thiên nhìn chăm chú mười hai vị cung điện, hai tay bóp bóp, nói: Nút. Đã thấy ầm ầm tán loạn cử nhân, ngửa mặt lên trời gào thép, lập tức ngụm lớn mở ra thôn phệ bốn chu hảo hãn sát khí. Sát khí bị thôn phệ, sau đó cử nhân ngưng tụ, lần nữa hướng về thiên phạt chi nhãn đánh tới. Oanh! Đen kịch lôi điện xuất hiện, đây là mang theo hủy diệt đại đạo lôi điện đáng tiếc xuất hiện minh mông bảo tạc người khổng lồ này vẹn vẹn có chút tán loạn. ông ông ông ông. thiên phạt chi nhãn bên trong con mắt chuyển động hiện ra một tia nổi giận thôn phệ minh mông linh khí ầm ầm hội tụ càng cường đại hơn lôi kiếp. oanh. đã thấy một đạo lôi kiếp rơi xuống có ngàn trưởng thô hóa thành lôi điện hải dương trực tiếp rơi xuống. Lăng Thiên cũng không thể kịp thời khống chế cử nhân, trong nháy mắt liền bị lôi điện này bao phủ lại. Lôi điện đem cử nhân bao phủ, Lăng Thiên ẩm ẩm cảm giác cử nhân ngay tại tán loạn, sau đó 12 cung điện hiện hiện tiếp nhận lôi điện oanh kích. Trong nháy mắt, lôi điện tán loạn, hóa thành linh khí biến mất, còn lại 12 tòa có chút rách nát cung điện. Nếu như tại tới một lần, nghĩ đến cách này 12 tòa cung điện liền bị phá hủy. Lăng thiên cũng là không hết lắc đầu, nói, xem ra chỉ có thể tiếp nhận bốn lần, bất quá trải qua lôi hiếp rèn luyện cách này vốn là là phổ thông tiên thiên linh bảo hiện tại đã loáng thoáng hướng về cực phẩm tiến hóa. Dứt lời, lại nhìn thấy cách này thiên phạt chi nhắn ngay tại hội tụ càng cường đại hơn năng lượng, hiện ra càng cường đại hơn lôi điện. Một kích này càng là đối với Chuẩn Lăng Thiên, tựa như đối với cái này luyện chế cái này trừng phạt. Lăng Thiên cười to. Rất tốt. Thiên đạo sao? Bản tọa hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lời này rơi xuống, đã đi ra tổ Vu điện quan sát 12 tổ Vu đắc nhiệt huyết sôi trào, có vẻ như cùng thiên phạt chiến đấu là chuyện tốt đẹp tình. Đáng tiếc Lăng Thiên đối với 12 cung điện một chiêu, giống to, tan. Đã thấy đế sang điện trực tiếp dung nhập Lăng Thiên xương sống, lập tức cầu âm điện cũng dung nhập Lăng Thiên xương sống. Trúc dung điện, Hậu thổ điện, Tổng công điện, dung nhập Lăng Thiên ngũ tạng lục phủ. Huyền minh điện dung nhập Lăng Thiên hai tay, lương mạnh điện dung nhập Lăng Thiên cái trán. Oanh Thiên địa vang lên oanh minh, đã thấy đến lăng thiên mình dung nhập 12 tòa cung điện. Cung điện dung nhập, lăng thiên chậm rãi tăng lớn thôn phệ minh mông linh khí. Lăng thiên nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, diễn hóa bàn cổ chân thân. Đã thấy lăng thiên nhục thân chậm rãi tăng lớn, vốn chính là chuẩn thánh đại viên mãn nhục thân trực tiếp hướng về á thánh phóng đi. Oanh, vẹn vẹn trong nháy mắt. Nhục thân liền sông phá á thánh, lập tức hướng về hỗn nguyên chi cảnh phóng đi. hỗn nguyên chi cảnh cũng không phải điểm cuối cùng, vọt thẳng hướng tốt hơn cấp độ. minh mông linh khí, sát khí. Tất cả đều hướng về lăng thiên thể nội phóng đi. Linh khí hóa thành hỗn đổn chi khí, sát khí thì là rót vào tan vào lăng thiên thể nội 12 tòa cung điện bên trong. 12 tòa cung điện làm cơ sở, để Lăng Thiên lấy mình diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vừa vặn Lăng Thiên dung hợp qua 12 tổ vu tinh huyết, càng là dung hợp tam thanh bản nguyên. Giờ phút này, Lăng Thiên diễn hóa bàn cổ chân thân, hoặc là nói hiện tại nhục thân chính là bàn cổ chân thân. Lăng Thiên hai mắt diễn hóa xuất nhật nguyệt, nương theo đại trận diễn hóa, thể nội càng là cường hoành hai mắt nhíu lại, nhật nguyệt quang mang, nhìn chăm chú thiên phạt chi nhãn. hai mắt đối mặt thiên địa ẩm ẩm yên tĩnh im ắng. phương tây la hầu nhìn chăm chú huyền quang kính trợn mắt hốc mồm. cái này sao có thể? lăng thiên đây là muốn làm cái gì? lấy tự thân diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận coi như huyết mạch bên trong ẩm chứa 12 loại đại đạo, nhưng là hắn tự thân nhục thân, lại có thể thôn phệ bao nhiêu năng lượng? Không, đây là có lấy 12 cung điện chấn ác, 12 cung điện phẩm chất càng mạnh, lăng thiên diễn hóa bàn cổ chân thân liền càng phát ra cường đại. Đây chính là lăng thiên mục đích sao? Tổ long cũng là kinh hãi vô cùng. Cái này sao có thể vậy mà lấy mình diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Sau này hồng hoang bên trong còn có? Là đối thủ của hắn. Giấu ở chỗ tối Hồng Quân cũng quan sát tình huống nơi này, nhìn thấy Lăng Thiên như thế, giống to. Thì ra là thế. Lăng Thiên nguyên lai ôm loại mục đích này, nhưng là bản tỏa tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công. Giữa chúng ta không chết không thôi. Hồng Quân tựa như nhìn ra cái gì, nhưng là trong nội tâm cầu hận tuyệt đối phải ngăn cản Lăng Thiên. Không nói đến những này, Lăng Thiên giờ phút này đối mặt Thiên phạt thiên phạt ngưng tổ minh mông linh khí, hóa thành đen kịch lôi điện rơi xuống. Cách này thiên phạt minh mông trực tiếp hiện ra ngàn vạn trượng, hóa thành trùng trùng điệp điệp nhàn nhạt lôi hải trùng kích. Lập tức, lăng thiên trực tiếp bị cách này đen kịch lôi hải bao khỏa, mang theo hủy diệt chi khí lôi hải, nhưng không có cho lăng thiên tạo thành nửa điểm tổn thương. Lăng thiên thì là ngồi tại lôi điện này bên trong, trầm rãi hấp thu lôi điện tu luyện cửu chuyển huyền công. Lăng thiên tuy nhiên ngay tại sáng tạo thích hợp bản thân luyện thể chi pháp, nhưng là muốn sáng tạo luyện thể chi pháp cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Vì vậy, hiện tại còn là tu luyện cửu chuyển huyền công, bất quá đây là dung nhập tam thanh truyền thừa cửu chuyển huyền công, hiệu quả cũng là tăng cường mấy lần. Há to miệng rộng, đem cái này minh mông lôi điện thôn phệ cường hóa tự thân càng đem lôi điện rót vào thể nội 12 tòa cung điện ẩm ẩm rèn luyện những cung điện này. Phun ra một ngụm chọc khí, trong đó chính là tiên thiên linh bảo tạp chất, sau đó vọt thẳng hướng thương thiên thiên phạt chi nhãn. thiên phạt chi nhãn đối mặt loại khiêu khích này càng là hạ xuống lôi hải. Bây giờ, lăng thiên đã ở không tại tăng cường. Dù sao Lăng Thiên coi như dung hợp 12 cung điện, nhưng trung quy là lấy nhục thân của mình diễn hóa tại năng lượng cường đại, làm không cẩn thận ngay cả mình nhục thân đều sẽ bị vỡ nát. Vì vậy, hiện tại đắt là cực hạn. Nhưng là dựa theo hỗn nguyên đường kính, nghĩ đến đắt là hỗn nguyên trung kỳ. Đột nhiên, lôi điện rơi xuống, Lăng Thiên lần nữa thôn phệ thể nổi ẩm ẩm hiện ra bảo tạc. Tế bào bên trong bảo tạc, Lập tức tu bổ đằng sau càng phát cường hoành. Có vẻ như cửu chuyển huyền công đột phá, nhục thân càng thêm cường đại. Nếu như thoát ly khí tức bây giờ, nghĩ đến nhục thân cũng là á thánh chi cảnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 362. Bàn cổ thần thức, oanh, oanh. Số 9 là số lớn nhất, bây giờ đã hạ xuống 8 đạo lôi phạt, vẹn vẹn còn lại một đạo lôi phạt không có hạ xuống. Bất quá 8 đại lôi phạt đi qua, lăng thiên hoàn hảo không chút tổn hại. Diễn hóa bàn cổ chân thân càng là càng phát cường đại. Giờ phút này thiên phạt ẩn ẩn hội tụ minh mông năng lượng trực tiếp đem bất chu sơn bên trong, minh mông linh khí cho rút đi ba thành. Ba thành linh khí ẩm ẩm diễn hóa một loại màu hỗn đồn lôi điện. Cái gì? Lại là hỗn đồn thần lôi. Lăng thiên nhìn thấy thiên phạt diễn hóa thần lôi trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện một tia cảnh giác. Cái này hỗn đồn thần lôi cũng không phải phổ thông thần lôi. cố nhiên Lăng thiên thông qua 12 đại điện diễn hóa bàn cổ chân thân nhưng là còn không phải chân chính bàn cổ chân thân. Chân chính bàn cổ chân thân. Hiện tại liền có thể tỉnh lại ngủ say tại hồng hoang bên trong bàn cổ còn sót lại thần thức. Phải biết, lăng thiên lần thứ nhất sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm, liền có thể cảm giác bàn cổ còn sót lại thần thức. Nếu như không phải là hầu trực tiếp đầu hàng, vì vậy bàn cổ chân thân liền sẽ bị còn sót lại thần thức khống chế. Giờ phút này, lăng thiên đối mặt hỗn độn thần lôi cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trực tiếp giống to. Nốt. Lúc đầu khống chế hấp thu sát khí, hiện tại trực tiếp buông ra thôn phệ. Đã thấy sát khí bao khỏa lăng thiên, lăng thiên lúc đầu ngàn trưởng lớn nhỏ trực tiếp hướng về vạn trưởng tăng trưởng lập tức càng là càng biến càng lớn. Loáng thoáng có bất chu sơn một nửa lớn nhỏ thời điểm đại trận bên trong lăng thiên nhìn không được phun ra máu tươi. Thôn phệ nhiều như vậy sát khí, nếu như không phải có 12 tòa cung điện áp chế. Lăng Thiên hiện tại đã bị no bảo. Coi như như thế, hiện tại thể nội cũng có chút sụp đổ tai họa ngầm. Dù sao đây không phải 12 tổ vu dung hợp được nhục thân, cái này vẻn vẹn Lăng Thiên nhục thân của mình. Giờ khắc này, Lăng Thiên hai tay vờ nắm, một cái sát khí hội tụ hình thành một cái búa. Lăng Thiên hai mắt mơ hồ ầm ầm cảm giác minh mông ý chí tiến vào trong cơ thể mình. Rống. Ngửa mặt lên trời gào thép hồng hoang chấn động, cái này gào thép xuất hiện toàn bộ hồng hoang đều đang chấn động. La hầu ầm ầm sợ hãi, giống to. đây là bàn cổ thật sự là bàn cổ gầm thép. bàn cổ còn chưa có chết, cái này tại làm sao có thể cho? La hầu nhục thân, mặc dù là tiên thiên diễn hóa, nhưng là linh hồn hay là hỗn độn ma thần. đối với bàn cổ hò hét tự nhiên rõ ràng cũng mang theo sợ hãi. Sợ hãi đằng sau, la hầu yên tĩnh lại, nói. Đây là còn sót lại thần thức, đây là bàn cổ còn sót lại thần thức. Bàn cổ đã chít đã chít Ha ha! Tổ long cũng là gào thét Đây tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng. Bàn cổ đã chít đã chít Kỳ lân lão tổ sắc mặt ngưng trọng gào thét Không! Đây không phải bàn cổ, đây là vẹn vẹn bàn cổ còn sót lại xuống thần thức. Bàn cổ còn sót lại thần thức xuất hiện, Lăng Thiên trong nháy mắt mất đi khống chế quyền. Lăng Thiên lúc đầu nhục thân, vẹn vẹn có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là thôn phệ sát khí, bao khỏa nhục thân, hóa thành bất chu sơn một nửa lớn nhỏ bàn cổ chân thân. Vì vậy, hiện tại cách này sát khí ngưng tụ nhục thân, đã bị bàn cổ từ thần thức khống chế. Lăng thiên thì là tại cái này trong thần thức cảm nhận được bàn cổ cường đại. Cái này đến từ bàn cổ gào thép, thật là khiến người sợ hãi. Bất quá rơi xuống lăng thiên nơi này, lại tựa như đại đạo thanh âm, để lăng thiên si mê, lúc đầu có chút không hiểu đại đạo trong nháy mắt lưu loát bắt đầu. Giờ phút này, bàn cổ rất là khống chế cái này sát khí hội tụ chân thân trực tiếp diễn hóa một cái cử đại thần phủ cách này thần phủ trực tiếp hướng về thiên phạt chi nhãn rơi đi thiên phạt chi nhãn cũng hiện ra một tia tâm tình sợ hãi sau đó rơi xuống hỗn độn thần lôi oanh hỗn độn thần lôi cùng sát khí thần phủ va chạm trong nháy mắt bộc phát cuồng bạo năng lượng cuồng phong gầm thép trực tiếp hướng về toàn bộ hồng hoang cuồn cuộn tới trận này trong hồng hoang mạnh nhất đại chiến bắt đầu Lăng thiên thì là yên lặng tại phủ quang bên trong, nương theo cái này một búa rơi xuống. Lăng thiên thật giống như bị bàn cổ khoảng cách gần dạy bảo, mình nguyên thần đối với đại đạo lính ngộ càng lúc càng nhanh. Lập tức bàn cổ giống to, hư ảo lưới búa rơ lên, sau đó rơi xuống. Lần này tựa như dung hợp thời gian, dung hợp không gian, dung hợp lực lượng, dung hợp âm dương. Vô số đại đạo giao hòa, hóa thành như thế một búa bình thường không có gì lạ lưới búa trực tiếp mở ra hư không cắt khai linh khí mở ra không gian mở ra thời gian rơi xuống hỗn độn thần lôi nơi này hỗn độn thần lôi trực tiếp bị cắt mở sau đó hướng về thiên phạt thanh âm phóng đi tranh rống cái này đến từ linh hồn hò hết Đã thấy lưới búa trực tiếp rơi xuống thiên phạt chi nhãn bên trên, trong đó xuất hiện một tia vết thương càng là ẩn ẩn chảy xuôi cách này máu tươi. Lăng thiên yên lặng tại đại đạo bên trong cũng bị thiên phạt chi nhãn gào thét tỉnh lại. Giờ khắc này, lăng thiên mánh liệt một cách điên cuồng ý nghĩ. Đã thấy, lăng thiên nguyên thần điên cuồng trùng kích, giống to, động, động. Lúc đầu bị bàn cổ còn sót lại thần thức khống chế sát khí nhục thân giờ khắc này ở lăng thiên điên cuồng thôi động dưới mơ hồ nhô ra cánh tay phải của mình làm ra đây hết thảy lăng thiên giờ phút này nhục thân chảy xuôi máu tươi hai mắt cũng chảy xuôi máu tươi trong miệng càng là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi nhất là thể nội nguyên thần ầm ầm xuất hiện dạng nước bất quá cách này bàn cổ thần thức cũng bị ảnh hưởng nhô ra cánh tay phải của mình trực tiếp rơi xuống cách này thiên phạt chi nhãn phía trên rống đây là tới từ thiên địa gầm thép đã thấy thiên phạt chi nhánh trực tiếp bị vô thần bàn cổ cho giam lại thiên địa vặn vẹo hiện ra một viên lỗ đen cái này lỗ đen thật sâu ẩn chứa một loại đại khủng bố liền tựa như thương thiên thật bị chột ra một cách đồng lớn lập tức tại sát khí nhục thân bên trong lăng thiên đại hỉ khống chế cánh tay này chậm rãi đem cái này thiên phạt chi nhánh dung nhập thể nội. Lăng thiên cứ như vậy nhìn xem sát khí bên trong, chậm rãi du đáng thiên phạt chi nhãn, sau đó dơ lên tàn phá cánh tay phải, mang theo điên cuồng mỉm cười, đem trái tim của mình mở ra một cái lỗ hồng, sau đó mở ra trái tim hỗn độn, đem cái này thiên phạt chi nhãn cho ấn vào đi. Oanh! Trong nháy mắt sát khí hội tụ bàn cổ nhục thân vỡ nát, trong đó vạn trường lớn nhỏ lăng thiên cũng trực tiếp bắt đầu sụp đổ. 12 tòa cung điện vọt thẳng đi ra, lập lòe quang mang này, lăng thiên khôi phục phủ thông cười to, nhưng là toàn thân đều hiện ra máu tươi tựa như từ huyết trì bên trong vứt đi ra một dạng. 12 tổ vu giật mình, giống to. Đại ca, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o giờ gờ, chương 363, thiên phạt chi nhãn, oanh, oanh minh thanh âm truyền vang cung điện to lớn lao ra. Cự nhân trực tiếp vỡ nát, hiển hiển lăng thiên thân ảnh. Lăng thiên toàn thân vỡ nát, chảy xuôi máu tươi, thấy không rõ bộ ráng. 12 vị đại điện trực tiếp rơi xuống đất, ầm ầm cùng tổ vu điện hóa thành một cái thủ hộ đại trận. Toàn bộ hồng hoang đều lâm vào yên tĩnh tình cảnh vừa nãy đã làm bọn hắn tâm thần kinh hãi. Không nói đến lăng thiên đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận, luyện chế hình thành 12 tòa cung điện. Càng là lấy mình thân lính ngộ 12 loại đại đạo, dẫn dắt 12 tòa cung điện dung nhập thân thể mình, lấy tự thân diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bàn cổ chân thân. Một màn dụ dị này đã cảnh toàn bộ hồng hoang đều cho chấn kinh Nhưng là sau đó xuất hiện bàn cổ thần thức cùng trực tiếp đem thiên phạt chi nhãn cho giữ lại Giờ phút này toàn bộ hồng hoang lâm vào yên tĩnh La hầu trợn mắt hốc mồm, nhìn chăm chú ẩm ẩm vỡ vụn huyền quang kính cái này lăng thiên hoàn toàn chính là một người điên, vậy mà đem thiên phạt chi nhãn cho giữ lại La hầu không dám tin cái khác người của ma tộc trong lòng run sợ. Sau này tại vu tộc trước mặt còn dám phách lối, có như thế một người điên thủ lĩnh bọn hắn chọc nổi sao? Tổ long vuốt vuốt hai mắt nói, cái này sao có thể? Đây chính là thiên phạt chi nhãn. Cố nhiên thiên đạo không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng là luận tu vi cũng là thiên đạo chi cảnh trong mắt trực tiếp bị giữ lại, đây có phải hay không là quá bất hợp lý. Kỳ Lân lão tổ phượng gì nhìn chăm chú bất chu sơn, nói: "Truyền lệnh xuống, sau này đụng phải Vu tộc không cần phách lối, bằng không thì chết, chúng ta Kỳ Lân cũng sẽ không quản." Lời này vừa nói ra, các khác Kỳ Lân bộ tộc người cũng là liền vội vàng gật đầu. Nếu như Kỳ Lân bộ tộc cùng Vu tộc thực lực chinh lệch không nhiều còn chưa tính nhưng là hiện tại xuất hiện một cách có thể tự mình diễn hóa bàn cổ chân thân lăng thiên còn có điều này có thể triệu hoán bàn cổ chân thân 12 tổ vu nếu như cái kia hai tôn bàn cổ chiến thần kỳ lân bộ tộc còn cần hay không bốn tộc kinh hãi vu tộc giờ phút này cũng là nhìn không được gào thét đã thấy đế sang giống to đại ca lăng thiên toàn thân máu thịt be bét thể nội rối loạn Sương cốt đều ẩm ẩm vỡ vụn. Lúc đầu cường hoành vô cùng nhục thân. Nhưng là cũng nhịn không được bàn cổ năng lượng. Giờ phút này. Mất đi 12 tòa cung điện trấn áp. Tự nhiên phá toái ra. Đột nhiên. Bầu trời xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ. Bàn tay này ẩm ẩm mang theo trật tự đại đạo. Ha ha. Lang thiên không biết mùi vị. Cũng dám cùng thiên đạo tranh phong. Bây giờ bị thương nặng. Vậy liền bị bản tỏa giết chết đi Hồng quân cười to truyền đến đắc ý lời nói Đã thấy đến hồng quân đối với hư không huy động Lập tức xuất hiện một tôn trật tự ngọc điệp 12 tổ vu gầm thép Lăng thiên máu thịt me bếp khuôn mặt Thì là xuất hiện một vòng khinh thường Tựa như cách này khinh thường triệt để chọc giận hồng quân Hồng quân gào thét. Lăng thiên ngươi đi chết Lúc đầu vừa mới yên tính hồng hoang trong nháy mắt truyền đến không dám tin thanh âm. Cách này hồng quân vậy mà xuất hiện đánh lén, vô số người đều muốn nói hồng quân hèn hạ. Đế sang lửa giận thiêu đốt, giống to. Bay trận. 12 tổ vu đứng lên, lập tức diễn hóa 12 vị ma thần, nương theo một cái cử đại quang mang trực tiếp hóa thành một cái cử nhân. Rống. Gào thét thanh âm truyền vang kinh hãi toàn bộ hồng hoang đều mắt trợn tròn. La hầu trọng mắt đều nhanh đi ra, giống to. Hồng quân ngỡ ngẩn, không biết 12 tổ vu cũng có thể sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Tổ long cười đối với hồng quân cử động thật sự là cười. Ha <cười> ha! Cái này hồng quân ngỡ ngẩn sao? Không biết thập nhị đô thiên thần sát đại trần, 12 tổ vu cũng có thể bố trí thật đúng là đừng nói Hồng Quân thật sự là không biết. Dù sao Hồng Quân những năm này trốn trốn tránh tránh tất cả tình báo đều là thông qua tạo hóa ngọc điệp thôi diễn. Nhưng là tạo hóa ngọc điệp cũng không phải vạn năng, muốn thôi diễn vu tộc căn bản là không tính toán ra được. Cái khác các tộc biết được, hoàn toàn chính là huyết hải thành lập luôn hồi thời điểm Lang Thiên mình mở miệng nói ra được, cũng vẹn vẹn những người này biết được. Những người khác còn tưởng rằng muốn sử dụng 12 chư thiên thần sát đại trận nhất định phải có lăng thiên chủ trì mới được. Vì vậy, Hồng Quân mới dám xuất hiện, muốn thừa dịp lăng thiên trọng thương thời điểm diệt sát. Ai biết, 12 tổ vu lửa giận thiêu đốt trực tiếp triệu hoán ra bàn cổ chân thân. Hồng Quân nhìn thấy người khổng lồ này kinh hô. Làm sao có thể? Bàn cổ chân thân trực tiếp một quyền huy động. Oanh! Trật tự Ngọc Điệp trực tiếp bị đánh nát, lập tức đánh xuyên hư không, rơi xuống một chỗ không biết tên Sơn Cốc, oanh. Sơn Cốc này trực tiếp vỡ nát, nghĩ đến chính là Hồng Quân chữa thương chỗ. Không muốn chết sẽ không chết, cách này Hồng Quân hoàn toàn chính là mình muốn chết. Sơn Cốc trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư không, Hồng Quân loáng thoáng truyền đến kêu thảm, sau đó liền biến mất không thấy. Lập tức 12 tổ vu giải khai đại trận, sắc mặt có chút tái nhợt. Hậu thổ trực tiếp rơi xuống lăng thiên trước người, nhìn xem máu thịt be bét lăng thiên đem thể nội tảo hóa chi khí rót vào trong đó. Huyền Minh thì là nói ra. Hậu thổ nhanh lên mang đại ca tiến về tổ vu điện để bắt trọng, nơi đó vô tận tảo hóa chi khí có thể khôi phục đại ca. 12 tổ vu lo lắng dù sao lăng thiên là vu tộc người lãnh đạo, trong nháy mắt lại là trăm năm rời đi. cái này trong vòng trăm năm chưa từng truyền ra lăng thiên tin tức, vu tộc cũng giữ vững bình tĩnh, chưa từng xuất hiện tại hồng hoang đại đế. bốn tộc cũng là thành thành thật thật, dù sao xuất hiện như thế khiếp sợ một màn, tại không có nghĩ đến chống lại biện pháp, bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. tổ vu điện để bát trọng. Lăng thiên toàn thân lập lòi điện quang màu tím Uyển như ngọc thạch ra thịt càng là xuất hiện yêu dị màu tím đường vân Hậu thổ nhìn xem hôn mê lăng thiên Nói ra Huyền Minh tỷ tỷ, Ngươi đến hay là ta đến Huyền Minh mang theo ngượng ngùng Nhìn chăm chú cách này lớn như vậy để bát trọng Vèn vèn có các nàng ba người Không sai vèn vèn ba người Lăng thiên hậu thổ Huyện Minh, ba người ở trong đó. Lăng thiên đã ở khôi phục, nhưng là vẻn vẻn bề ngoài khôi phục, không phải là máu thịt me bét. Bất quá thể nổi hay là rối loạn càng là hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, nóng này tổ vu cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể nhìn lăng thiên tại tạo hóa chi khí bao khỏa phía dưới, chầm rãi khôi phục. Bất quá huyền minh cùng hậu thổ, như có phương pháp gì có thể trị liệu lăng thiên. Giờ phút này, huyền minh nói ra. Hay là ta tới trước đi, hậu thổ ngươi lính ngộ tạo hóa chi khí, áp hiệu quả về sau quả sẽ khá hơn một chút. Hy vọng nữ hoa mùi mùi phương pháp có thể thực hiện. Hậu thổ ngượng ngùng gật đầu, nhìn chăm chú bên cạnh huyền minh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điểu truyện chương 364. trăm nhục thân á thánh tổ vu điện lăng thiên một mực ngủ say chưa từng thức tỉnh bây giờ vu tộc sự vật tất cả đều là đế giang cùng chúc cửu âm tại xử lý bất quá muốn cho lăng thiên tỉnh lại tổ vu lại tốn hao không ít công phu nhưng là đều không có hiệu quả Mấy ngày trước, cùng hậu thổ quan hệ phải tốt nữ hoa nói ra một cách biện pháp, cách kia chính là lấy âm dương song tu chi thuật chỉ liệu lăng thiên thương thế. Dù sao âm dương song tu chi thuật không chỉ là thân thể giao hợp, càng là nguyên thần cùng nguyên thần giao hợp. Vì vậy, huyền minh cùng hậu thổ muốn sử dụng nữ hoa dạy bảo phương pháp. Dù sao tại vu tộc bên trong có thể cưới hai người bọn họ người cũng chỉ có lăng thiên. Bây giờ, tổ vu điện để bát trọng vô cùng chống chạy, vẹn vẹn có ba người. Giờ phút này, huyền minh lui ra chiến bảo của mình, sau đó đối với mê man lăng thiên đi qua. Hậu thổ nhìn chăm chú chậm rãi chập trùng huyền minh, hai mắt mang theo một vòng ngượng ngùng, bất quá nội tâm cũng là càng phát kiên định. Lăng thiên tại trong mê ngủ cảm giác một tia kỳ quái kỳ lạ tạo hóa chi khí tiến vào thân thể của mình bên trong thân thể của mình chậm rãi khôi phục nguyên thần cũng đang khôi phục. bất quá lăng thiên giờ phút này hay là đem tâm thần để trong lòng bẩn nơi đó dù sao đem thiên phạt chi nhãn cho giữ lại hiện tại toàn lực luyện hóa thể nội thiên phạt chi nhãn cách này thiên phạt chi nhãn chính là thiên đạo hình thành đồ vật càng là bao hàm cách này thiên đạo ẩn chứa trong đó không ít đại đạo quy tắc đối với lăng thiên có trợ giúp rất lớn. Bây giờ đem dung nhập trái tim bên trong, lúc đầu trái tim liền hiện ra hỗn đồn, hiện tại tiến vào một cách thiên phạt chi nhãn, hoàn toàn tựa như là tiến vào một cách thiên đạo một dạng. Bất quá lăng thiên lạnh nhạt trong nội tâm tâm hỏa trái tim vốn chính là ngũ hành chi hỏa, hiện tại hóa thành hỗn đồn thế giới, thiêu đốt cũng là hỗn đồn chi hỏa. Cái này hỗn đổn chi hỏa không ngừng đốt cháy thiên phạt chi nhãn, đem thiên phạt chi nhãn luyện hóa. Cứ như vậy không ngừng luyện hóa càng đem mình nguyên thần rót vào trong đó, lính ngộ thiên đạo ẩn chứa đại đạo. Vì vậy lăng thiên một mực lâm vào trong hôn mê. Ai biết huyền minh nhớ tới loại này âm dương song tu chi thuật, khôi phục lăng thiên thương thế bên trong cơ thể cùng có chút phá toái nguyên thần. Cái này một lần xong tu chính là trực tiếp kiên trì 10 năm. 10 năm đằng sau, Huyền minh chịu đựng không nổi trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên. Huyền minh hấu khí vô lực nhìn xem hậu thổ nói ra. Hậu thổ, tới phiên ngươi. Hậu thổ nhẹ gật đầu cũng chút bỏ chiến bào của mình trực tiếp đi hướng trước. Này dù gì hình tượng, lăng thiên là không biết, vẹn vẹn có thể cảm nhận được. Không sai, chính là có thể cảm nhận được. Tại giao hợp thời điểm, Lăng Thiên liền biết đây là âm dương song tu, dù sao Lăng Thiên đối với âm dương đại đạo cũng là có lính ngộ. Bất quá cái này giao hợp đằng sau, luyện hóa thiên phạt chi nhãn tốc độ càng nhanh, Lăng Thiên cũng không có ngăn cản. Giờ phút này hậu thổ chập trùng, cái này sinh ra đặc thù năng lượng càng là bàng bạc. Lăng thiên tốc độ luyện hóa càng nhanh thiên phạt chi nhãn trực tiếp bị trái tim hỗn độn thế giới thôn phệ. Giờ khắc này, lăng thiên toàn thân hiển hiện quang mang. Huyền Minh khôi phục một chút thể lực, nói ra. Có hiệu quả. Hậu thổ cắn răng, gật đầu nói ra. Quả nhiên có hiệu quả. Giờ phút này, lăng thiên lính ngộ đại đạo tất cả đều hướng về tâm giới bên trong thiên phạt chi nhãn phóng đi. Thiên phạt chi nhãn có thể quy nạp đại đạo, tựa như là thiên đạo một dạng. Thôn phệ đại đạo càng mạnh, thiên phạt chi nhãn cũng liền càng mạnh. Lăng Thiên thì là cảm giác mình lính ngộ đại đạo tốc độ cũng tại tăng nhanh. Tựa như cái này thiên phạt chi nhãn chính là một người tu luyện chi pháp. Giờ khắc này, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem ngay tại khi dễ Hậu thổ cười khẽ quả nhiên là các ngươi hai cái dứt lời trực tiếp xoay người làm chủ nhân cấp tốc bắn vọt bắt đầu trong nháy mắt lại là mười năm rời đi giờ phút này tổ vu điện để bát trọng không có vật gì đã thấy tổ vu điện tầng thứ chín xuất hiện lăng thiên thân ảnh lăng thiên tiến vào tầng thứ chín nơi này âm dương chi khí giao hội lăng thiên nương theo hậu thổ cùng huyền minh tu luyện âm dương đại đạo hội tụ âm dương chi khí Lính ngộ âm dương đại đạo. Giờ phút này, lăng thiên linh khí bao khỏa tràn ngập, nhục thân trải qua phá trước rồi lập, đã tiến vào á thánh chi cảnh. Còn cách này nguyên thần cũng luyện hóa thiên phạt chi nhãn tiến vào á thánh đường kính. Nguyên thần á thánh, nhục thân á thánh. Lăng thiên cũng trở thành hồng hoang bên trong cái thứ nhất á thánh. Hậu thổ cùng Huyền Minh cũng đạt được lợi ích, nhục thân trải qua âm dương nhị khí rèn luyện, ầm ầm tăng lên một cách cấp độ. Thể nội lúc đầu không thể ngưng tụ nguyên thần tràn ngập sát khí linh hồn, bây giờ cũng có chút tinh thuần phát ra cách này trí tuệ quang mang. Ung dung vài năm thoáng qua tức thì, từ thiên phạt chi nhãn chiến dịch đã qua ba trăm năm. Bây giờ tổ vu điện truyền đến cười to thanh âm. Đã thấy Lăng Thiên ngồi tại chủ ngồi, nói Không sai Trong vòng trăm năm, đem vu tộc quản lý vẹn vẹn có đầu Xem ra ta cũng có thời gian ra ngoài lịch luyện Lời này rơi xuống, đế giang thì là lộ ra một tia không có ý tứ Bất quá chút cửa âm thì là nói ra Đại ca Ngươi vậy mà thức tỉnh càng là tiến vào á thánh chi cảnh Sau này hồng hoang bên trong Cũng không dám trêu chọc chúng ta vu tộc. Lăng thiên thì là lắc đầu, nói ra. Ta vẹn vẹn sớm tiến vào á thánh đường kính, nghĩ đến không ra một nguyên hội. La Hầu, Tổ Long, Phượng Hoàng, Lão Tổ, Kỳ Lân, Lão Tổ, bọn hắn đều sẽ tiến vào á thánh chi cảnh. Về phần âm dương Lão Tổ bọn hắn ba cái cũng sẽ tiến vào á thánh chi cảnh. Lời này rơi xuống, vu tộc thì là xem thường. Bây giờ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn biết e ngại chủng tộc khác sao? Lăng Thiên lắc đầu, hiện tại Vu tộc đã coi trời bằng vung. Bất quá bộ dạng này cũng không tệ, chí ít hiện tại bốn tộc thật đúng là không dám trêu chọc. Giờ phút này, bốn tộc Ẩu Đà đang không ngừng phát triển, Vu tộc cũng không ngừng phát triển. Bất quá vẫn là không có giải quyết, Vu tộc số lượng, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhìn hướng về sau thổ. Trải qua lần này âm dương song tu, hậu thổ đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm cấp tốc. Có lẽ không lâu sau đó, liền có thể chế tạo ra nhân tộc. Mỉm cười, phân phát những này tổ vu, vẹn vẹn còn lại Minh Hà một người. Minh Hà cơ bản không tại Tổ Vu điện, dù sao hiện tại Minh Hà cố nhiên có Tổ Vu thực lực. Nhưng là so sánh chân chính tổ vu vẫn còn có chút phát giác. Nhất là không biết đại trận không cần Minh Hà. Vì vậy, Minh Hà lâu dài tại huyết hải không ra. Giờ phút này, Lăng Thiên Lưu lại Minh Hà, nói ra. Minh Hà! Lúc trước bàn giao đưa cho ngươi sự tình, ngươi hoàn thành sao? Minh Hà nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói ra. Đại ca! Ngươi nói trùng tục thật sự là rất khó khăn sáng tạo ra. Bằng vào một chút xíu vật liệu, miễn cưỡng sáng tạo ra 36 cái, nhưng là những này cùng đại ca nói vẫn còn có chút chinh lịch. Nha! Có chút chinh lịch, chỉ cần có thể sáng tạo ra đến là được rồi. Lăng thiên nói, mang theo một vòng giữ tờn mỉm cười. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 365 Trèo lên bất chu sơn Minh Hà sáng tạo cây gì? Lăng thiên mục đích là cây gì? Những này đều tại bí ẩn bên trong Có lẽ tại hồng hoang bên trong Bất kỳ cây gì sự tình đều khó có khả năng bị giấu riêng Dù sao hồng hoang bên trong cơ bản mỗi người đều sẽ một chút thuật thôi diễn. Bất quá chuyện này cũng vẻn vẻn minh hà, lăng thiên, luôn hồi đạo nhân, ba người biết được. Vì không cho ngoại giới biết được, lăng thiên để luôn hồi đạo nhân đóng quân lục đạo luôn hồi chính là muốn nhiễu loạn thiên cơ, không cần bất kỳ người nào biết việc này. Về phần sự tình gì, lăng thiên hiện tại cũng sẽ không vạch trần. Trong nháy mắt lại là trăm năm rời đi. Trong vòng trăm năm, bốn tộc cũng biết Lăng Thiên khôi phục tin tức. Bất quá càng thêm biết được, Lăng Thiên lần nữa mạnh lên, hoàn toàn siêu việt bất luận kẻ nào trở thành hồng hoang đế nhất nhân. Có lẽ hiện tại Lăng Thiên một người không phải bọn hắn một cái tộc quần đối thủ, nhưng lại như thế một nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, La hầu bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu phục. Một số thời khắc, Lăng Thiên cũng đầy bất đắc dĩ coi như mình là đệ nhất nhân nhưng là cũng vô pháp chiếm cứ cái này hồng hoang. Không nói đến bốn tộc chính là bộ tộc cùng vu tộc chiến đấu cũng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cố nhiên cường đại nhưng là thời gian duy trì không dài. Chỉ cần bộ tộc đại trận ngăn chặn đại trận sau đó bốn tộc vô số thủ hạ liền có thể đem chọn cái vu tộc bao phủ lại. Cố nhiên có thể thắng lợi nhưng là cũng bất quá là tàn thắng. đương nhiên lăng thiên cùng 12 tổ vu cùng một chỗ sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán hai tôn bàn cổ chân thân. nhưng là bộ dạng này trèo chống thời gian ngắn hơn. vì vậy lăng thiên một mực ẩn nhẫn không phát, bảo trì vu tộc siêu cao địa vị, một mực không theo đuổi tranh bá địa vị. hoàn toàn chính là tại không có giải quyết vu tộc số lượng trước đó căn bản cũng không có thể hành động. bốn tộc cũng hiểu biết những này, vì vậy vu tộc số lượng không gia tăng trước đó, liền không có bất cứ uy hiếp gì. bất quá thực lực bị vu tộc để lên một đầu, hay là rất khó chịu. vì vậy bốn tộc không tại đại chiến, hoàn toàn ở bế quan tu luyện. la hầu tổ long kỳ lân lão tổ, chính là muốn đi vào a thánh chi cảnh. những người này ở đây bế quan tăng lên. Lăng Thiên tự nhiên cũng sẽ không phóng khí tu luyện. Giờ phút này, Lăng Thiên thì là chậm rãi đi hướng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn uy thế to lớn, người bình thường căn bản cũng không có thể tiếp nhận Bất Chu Sơn uy áp. Cũng vẻn vẹn Đại La Kim Tiên có thể tiến vào Bất Chu Sơn, muốn đi vào Bất Chu Sơn dưới chân tất nhiên cần chuẩn thánh thực lực. Còn leo lên Bất Chu Sơn, hoàn toàn chính là muốn chết. Vưu Tộc là bàn cổ huyết mạch diễn hóa Vì vậy tại có thể không nhìn bàn cổ uy áp Nhưng là một khi leo lên bất chu sơn Cũng sẽ sinh ra minh mông uy áp Đáng tiếc Lăng Thiên có đạp vào bất chu sơn lý do Nhất định phải đạp vào bất chu sơn lý do Giờ phút này Lăng Thiên nhục thân đỉnh lấy bất chu sơn uy áp Ẩm Ẩm có chút mồ hôi chảy xuôi 12 tổ vưu nhìn xem Lăng Thiên Không ngừng hướng về bất chu sơn đỉnh chóp leo lên. Hành tẩu ba năm, lại vẹn vẹn đi vào bất chu sơn một phần ba. Vẹn vẹn một phần ba, lăng thiên toàn thân chảy xuôi không phải mồ hôi, mà là huyết khí. Mỗi đi một bước, thể nội khí huyết liền bắt đầu lăn lộn chịu không được áp lực, chầm rãi chảy xuôi mồ hôi và máu. Lăng thiên nhục thân thế nhưng là a thánh chi cảnh, chính là như thế, đi đến một phần ba cũng bắt đầu nhẫn nhìn không được. Bây giờ, mỗi một bước, cùng quá nồng trên thân liền nhiều một tia hồng khí vần quanh, những này hồng khí chính là huyết khí. Huyết sắc mồ hôi, cũng chậm rãi chảy xuôi tại bất chu sơn phía trên. Trong nháy mắt, lại là ba năm rời đi. Bây giờ, lăng thiên vẫn như cũ đi vào bất chu sơn hai phần ba chỗ. Nơi này uy thế to lớn đã không phải là cùng quá nồng nhục thân có thể chống lại Ở, ẩm ẩm Lăng Thiên nhục thân đã bắt đầu mặc dù mệt mỏi. Trong thoáng chốc, Lăng Thiên tựa như nhìn thấy bàn cổ hư ảnh tại trong hỗn độn chém giết ba ngàn ma thần hư ảnh. Nhất là thể nội cảm giác được bàn cổ khí tức, này khí tức bao khỏa mình, mang tới không chỉ là uy áp còn có một loại đặc thù năng lượng. Lăng Thiên trong lòng biết được. Nếu như vượt qua lần này Leo lên bất chu sơn đỉnh chóp Có lẽ có dụng tâm không nghĩ tới thu hoạch Trong nháy mắt trăm năm đi qua Càng đi về phía sau Mỗi đi một bước đều là gian nan như vậy Bước ra một bước Liền cần tốn hao mấy năm công phu Giờ phút này Lăng thiên vẫn như cũ đi vào hai phần ba địa phương Còn thừa lại một phần ba Chính là bất chu sơn đỉnh phong Giờ phút này Lăng thiên vẫn như cũ cường tráng thân thể đã biến mất, ẩm ẩm giống như là một cái lão đầu, nhưng là xương sống vẫn như cũ chưa từng uốn lượn. Đã đi tới nơi này chung nhận thức không có khả năng từ bỏ. Mỗi một bước, Lăng thiên đều cảm giác đã lấy hết toàn lực, thể nội đã bắt đầu giãn nứt, nguyên thần cũng đã xuất hiện vết giãn, nhưng là chấp niệm trong lòng đã hướng về đỉnh phong đi đến. Đột nhiên, Lăng Thiên thể nội bộc phát ra một loại đặc thù năng lượng. Lăng Thiên mang theo vẻ thanh tĩnh tiếp dẫn bầu trời rơi xuống tinh quang, sau đó thôn phệ năng lượng minh mông. Dù sao tại Bất Chu Sơn đỉnh chóp, linh khí càng là ngưng trọng. Giờ phút này, Lăng Thiên tại thể nội diễn hóa 12 tòa cung điện, vậy mà lại bắt đầu sử dụng ra thập nhị đô thiên đại trận. Cảm giác thể nổi truyền đến có thể đến, cũng không để ý mình phá toái nhục thân, lại là hướng về phía trước phóng ra một bước, khuôn mặt càng là lấp lói từng tia từng tia cao chót vót. Lăng thiên không biết, bây giờ mình mỗi bước ra một bước, thể nổi máu tươi liền tựa như bị rèn luyện một lần. Vốn là siêu việt tổ vu tinh huyết, máu tươi ẩn ẩn siêu việt cách này hạn chế, hướng về tốt hơn một tầng tiến hóa. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm. Lăng thiên đứng tại một nơi, cảm giác tinh quang dễ như trở bàn tay, một cách vạn vẹo đại môn ầm ầm hiển hiện. hiện. Lăng thiên hiện ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng đến, đây chính là tiến vào thiên giới đại môn, tiến vào viễn cổ tinh thần đại môn. Thiên địa ngăn cách lại là gian nan như vậy. Hậu thế sở dĩ có thể dễ dàng lên trời, hẳn là la hầu dẫn bão long mạch phương Tây tạo thành thiên địa xuất hiện phá toái, mới dễ dàng như vậy lên trời. Bây giờ đại địa không có vỡ nứt chỉ có thể từ bất chu sơn đỉnh chóp tiến vào bên trong, tinh không bên trong muốn xuống tới cũng cần từ bất chu sơn phía trên đi ra. Rơi xuống đất khó khăn, lên trời cũng khó Lăng Thiên tự lẩm bẩm, lại cảm giác mình thể nội trầm rãi chảy xuôi huyết dịch càng thêm cường đại, nhục thân của mình cũng ầm ầm liền cường đại, mặc dù hay là á thánh, nhưng là cảm giác đã tiến vào á thánh đỉnh phong. Bất quá đứng lên, xương sống hay là dựng đứng, nguyên thần một mảnh không minh, giống như có vô tận lính ngộ. Giờ phút này, đã thấy đến một đoàn ầm ầm ánh sáng lóng lánh, Lăng Thiên nói, "Ngọc Thanh thượng thanh" Nhàn nhạt lời nói rơi xuống trực tiếp chém ra ngọc thanh phân thân, thượng thanh phân thân. Đây chính là tòng mệnh vận bên trong thôi diễn trảm tam thi chi thuật, không phải chặt đứt mình thiện niệm, ác niệm, chấp niệm. Mà là chặt đứt quá khứ của mình, tương lai của mình, mình hiện tại, đem mình đầu nhập vận mệnh trường hà bên trong. Vận mệnh không tiêu tan, bất tử bất diệt. Lăng thiên lấy tam thanh bản nguyên chém ra quá khứ, tương lai, hiện tại. Giờ phút này, ba thì đều bị chém ra đến, Lăng Thiên Nguyên Thần lần nữa thăng hoa cũng tiến vào Á Thánh Đỉnh Phong. Nếu như đem dẫn thân vào vận mệnh Trường Hà, Lăng Thiên Nguyên Thần liền có thể chứng đáo hỗn nguyên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Trường 366. Thái dương tinh thần, bất chu sơn chi đỉnh thần uy minh mông. Lăng thiên liền đứng ở chỗ này, cảm thụ cách này minh mông uy áp. Nguyên thần tươi sáng, đem tam thanh bản nguyên chém ra. Hóa thành thái thanh, ngọc thanh thượng thanh. Nguyên thần tiến vào á thánh chi cảnh, nhục thân cũng tiến vào á thánh chi cảnh. Lăng thiên trải nghiệm một phen, lập tức hai mắt vô cùng lửa nóng nhìn lên bầu trời. Bên trên bầu trời có một cách vạn vẹo thông đạo. Đây chính là thông đạo thiên giới thông đạo, cũng là duy nhất thông đạo. Trong hồng hoang thiên địa vốn chính là tách ra. Tựa như thiên địa tựa như một cách đại trận. Cũng không thể tùy ý xâm phạm. Muốn từ đại địa tiến vào thiên giới tất nhiên cần từ cửa vào tiến vào. Cách này cửa vào ngay tại bất Chu Sơn đỉnh Chóp. Thiên giới người muốn hướng về cũng là cần như thế căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể đi. đương nhiên, hồng hoang đại địa xuất hiện hủy diệt tính đả kích, đem thiên địa bên trong đại trận làm hỏng, cũng có thể tùy tiện tiến vào thiên giới. hậu thế la hầu đem chọn cách phương tây cho hủy đi, mới làm cho thiên giới mở ra. giờ phút này khác biệt, phương tây thật tốt tồn tại. Lăng thiên từ bất chu sơn dưới chân trực tiếp bò lên trên bất chu sơn chi đỉnh đi vào thiên địa này đụng vào nhau chỗ. Vô cùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú cái lối đi này trực tiếp dầm chân đi vào trong đó. Vặn vẹo không gian trong nháy mắt đem lăng thiên thôn phệ. Nuốt chửng vào đằng sau, lập tức phát hiện minh mông toàn bộ tư không hiện ra uy áp từng khỏa tinh thần tại thiên không xoay tròn. Đây chính là viễn cổ tinh thần. Những này tinh thần phát ra năng lượng kỳ dị, chính là tinh thần chi lực, có thể so với tiên thiên linh khí tinh thần chi lực. Lăng thiên chậm rãi đi hướng tinh không, mục đích chuyến đi này chính là những này viễn cổ tinh thần. Trong tinh thần to lớn nhất không, qua được Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh nhị tinh, lẫn nhau giao thế vận chuyển, ban ngày Thái Dương Tinh phóng suốt ra mảnh liệt quang hoa rọi khắp nơi toàn bộ hồng hoang đại địa, dương thịnh âm suy, âm thịnh dương suy, lẫn nhau giao thế, hình thành hồng hoang ban ngày cùng ban đêm. Lăng thiên đạp trên không gian trực tiếp không gian đại đạo huy sái, hướng về xa xôi Thái Dương Tinh bên trên bay đi. Nghe đồn Thái Dương Tinh chính là bàn cổ ánh mắt biến thành trong đó bảo vật vô số càng là tiên thiên chí bảo hỗn đồn chung. Đây chính là một kiện cả công lẫn thủ trí bảo không giống thái cực đồ thiên về tại phòng ngự, bàn cổ phiên thiên về tại công kích. Nhất là cách này tiên thiên trí bảo lại là bộ tộc kim ô trí bảo Bộ tộc kim ô cùng vu tộc, vốn chính là thiên địch. Bây giờ lăng thiên đến đây tinh không, chính là muốn tìm kiếm hỗn độn chung. Nếu như khả năng, liền đem hai cái kim ô cho tiêu diệt, đem vu tộc nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Đạp trên không gian tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt Liền xuất hiện tại Thái Dương cách đó không xa Bất quá Thái Dương cũng hiện ra cực nóng khí tức Cùng uy nghiêm áp bách Cái này áp bách so sánh bất chu sơn cách biệt quá xa Nhưng là cũng có chút ngưng trọng Thể nội pháp lực tiêu hao càng lúc càng nhanh Lăng thiên cũng dần dần xuất hiện tại Thái Dương tinh thần mặt ngoài Nơi này cực nóng hỏa diễm đốt cháy Vặn vẹo cách này bốn phía không gian, thậm chí thổi đi cuồng bảo Thái Dương phong bảo. Cách này đuổi nóng phong bảo, liền xem như đại la kim tiên ở chỗ này đều sẽ bị diệt sát. Lăng thiên đình chỉ xuyên qua không gian, nơi đây cực nóng hỏa diễm, thế nhưng là đem không gian cho đốt cháy bóp méo. Đạp trên hư không chầm rãi đi hướng trước cũng cảm giác từng tia áp lực. Không hổ là thái dương tinh thần, nếu như cái này tinh thần hóa hình mà ra đoán chừng là trời sinh hỗn nguyên chi cảnh. Khó trách viễn cổ tinh thần liền không có một cái hóa hình mà ra, liền loại uy thế này, hóa hình ra đến chính là hỗn nguyên chi cảnh. Thiên đạo đương nhiên sẽ không làm cho những này tinh thần hóa hình mà ra. Lăng thiên bình luận, lập tức hướng về thái dương tinh thần bên trong đi đến càng là tiếp cận càng là cảm giác cái này Thái Dương tinh thần cực nóng. Lăng Thiên Á Thánh chi cảnh nhục thân cũng ầm ầm chảy xuôi mồ hôi. Giờ phút này, Lăng Thiên vận chuyển hỗn độn chi khí, thể nội thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Hỏa chi đại đạo hiện hiện, bao vây lấy thân thể để cho mình đặt chân Thái Dương tinh thần càng thêm dễ chịu một chút. Nếu như Trúc Dung tại cái này Thái Dương tinh thần bên trong, nghĩ đến tuyệt đối sẽ như cá gặp nước. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng chỉ đành dẫn sắt cái này hỏa chi đại đạo, dạng này đối với Thái Dương tinh thần cực nóng có sức chống cự. Trong nháy mắt, Lăng Thiên liền đặt chân đi tại cái này Thái Dương tinh thần bên trong, nồng đậm kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, ầm ầm tiến vào Lăng Thiên nhục thân. Lăng thiên cảm giác mình tựa như hóa tan một dạng, chậm rãi nguyên chuyển cửa chuyển huyền công có loại tiến bộ cảm giác. Cách này sử dụng Thái Dương chân hỏa rèn luyện nhục thân của mình thật sự là một cách hoàn mỹ lựa chọn. Nếu như 12 tổ vu đều tại Thái Dương tinh thần tu luyện đoán chừng không ra khỉ nguyên sẽ liền có thể trở thành nhục thân á thánh. Nhất là cách này Thái Dương tinh thần thiêu đốt hỏa diễm cũng là một loại năng lượng biểu hiện. Tựa như toàn bộ Thái Dương tinh đều là một cách cử đại năng lượng nguyên, một viên to lớn linh thạch. Bất quá bây giờ không phải lúc tu luyện, lăng thiên hai mắt nở rộ màu vàng quang mang, vọt thẳng lấy nơi xa đi đến. Trước đây đến Thái Dương tinh thần chính là muốn muốn tìm Tam Túc Kim Ô. Thuận trong lòng dẫn sắt hướng về Thái Dương tinh thần bên trong đi đến. Vu tộc cùng Tam Túc Kim Ô, vốn chính là trời sinh địch nhân vì vậy lăng thiên có thể cảm giác mình trong lòng chán ghét hướng về phía một nơi đi đến thời điểm không lâu ước chừng đi một tháng lăng thiên cuối cùng nhìn thấy một cây đại thụ cách này đại thụ tại thái dương tinh thần bên trong thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành cây đại thụ này chất sinh dưỡng cách này đại thụ lập lòe, cách này đại đạo đường vân lá cây càng là ẩm ẩm hiện ra hỏa chi đại đạo Cây này hoàn toàn chính Là hỏa chi đại đạo hội tụ, cây này đại thủ nghĩ đến chính là trong đồn đãi phù tang thủ. Nhìn chăm chú cây này đại thủ, Lăng Thiên vừa hay nhìn thấy cây này trên cây xuất hiện một cây ủ chim non. Cây này tổ chim bên cạnh còn mang theo một cây linh đăng. Giờ khắc này, Lăng Thiên thể nội vu tộc tinh huyết ngay tại sôi trào tựa như muốn bắn ra cường hoành năng lượng, đem cây này tổ chim cho tiêu diệt. Không sai, chính là tiêu diệt. Cái này tổ chim bên trong có hai cái trứng chim, chính là trong đồn đãi kim ô. Hai cái này trứng chim, chính là tương lai yêu hoàng. Cái này linh đăng, hẳn là trong đồn đãi hỗn đồn trung. Lăng thiên cười lạnh. Thật không hổ là bộ tộc kim ô, xuất sinh còn mang theo tiên thiên trí bảo. Trong hồng hoang, cũng coi là riêng một ngọn cờ. Dù sao âm dương lão tổ cùng thương không lão tổ, bọn hắn tiên thiên trí bảo đều là bằng vào đại đạo dẫn sắt tìm được. Mà không phải xem lẫn linh bảo. Cười lạnh đi hướng trước, thể nội vu tộc tinh huyết ngay tại sôi trào. Đột nhiên, cái này trứng chim chấn động tựa như trong đó thai ngén kim ô đang thức tỉnh. Lăng thiên cười khẽ. Không cần lắc lư, chờ một chút liền đem các ngươi hai cách làm trứng trắng Lời này rơi xuống, hai cách này trứng chim càng là khoảng cách chấn động. oanh Nương theo Lăng Thiên một bước rơi xuống, lại phát hiện hư không hiện ra một cách đại trận. Đại trận trung tâm chính là Phù tang một đại trận này có chút kinh khủng kết nối toàn bộ Thái Dương tinh thần tựa như bảo hộ hai cách này trứng chim. Lăng Thiên đối với hư không một chiêu, lại xuất hiện một tôn màu vàng bảo tháp, chính là thiên địa huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Nhẹ nhàng một chiêu, một thanh sát kiếm xuất hiện Chính là nguyên đồ Tỳ dung hợp đằng sau sát kiếm Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi Chương 367 Phù tang 1 Thái dương tinh thần, phù tang thủ trước Lăng Thiên hai mắt bắn ra cẩn thận, nhìn chăm chú phù tang thủ, biết được nơi đây ầm ầm phát ra sát cơ. Đây là một cái đại trận, nhưng là cũng ngăn cản không được Lăng Thiên phá trận chi tâm. Không nói đến ở trong đó hai cái kim ô chính là tương lai vũ tộc đại địch, liền nói cái này hỗn độn chung ở chỗ này, Lăng Thiên tự nhiên muốn có được. Giơ lên sát kiếm, đang muốn huy sái kiếm quang. Đột nhiên cái này phù tang thủ chậm rãi chấn động, nói ra. Người đến người nào? Lời này rơi xuống, lăng thiên hơi kinh ngạc, nhìn chăm chú phù tang một. Phù tang một, ngươi vậy mà mở ra linh trí? Tiên thiên thập đại linh căn có thể khai linh trí tồn tại cũng vẻn vẻn chấn nguyên tử cùng chuẩn đề. Hai người này đều là đại cơ duyên, nhưng là hiện tại xem ra phù tang một cũng đã khai linh trí. Phù tang một lạnh nhạt nói ra, không sai. Cái này lớn như vậy Thái Dương Tinh Thần bên trong cũng vẹn vẹn bản tỏa một cái sinh linh. Ta càng là chấn áp Thái Dương Tinh Thần, không cho Thái Dương Tinh Thần hỏa diễm bộc phát, vì vậy thu hoạch được không ít thiên đạo công đức. Lấy công đức khai linh trí đáng tiếc bản tỏa cần chấn áp Thái Dương Tinh Thần, không có hóa hình khả năng. Nhưng là cái này tinh thần bên trong có linh trí đồng thời hóa hình ra đến người, không cao hơn ba người. Xem ngươi khí tức cũng không giống thiên giới người, chẳng lẽ ngươi từ trước mặt tới? Nếu như là từ trước mặt đến, ngươi hẳn không phải là phổ thông tồn tại. Không biết ngươi đi vào thái dương tinh thần muốn làm gì? Lăng thiên hiện ra một tia kiêng kỵ cách này phù tang một chấn áp toàn bộ thái dương tinh thần, nghĩ đến chính là cùng toàn bộ thái dương tinh thần tương liên. Bất quá đối mặt phù tang một chất vấn, Lăng thiên vẹn vẹn nói ra. Cách này thiên giới cũng là bàn cổ diễn hóa tự nhiên ẩm chứa trong đó không ít tiên thiên linh bảo. Cách này thái dương tinh thần càng là ẩn tàng một kiện tiên thiên trí bảo hỗn độn chung ta tự nhiên đến đây tầm bảo. Lời này rơi xuống, sát kiếm càng là ẩm ẩm phun ra nuốt vào kiếm khí màu đỏ ngòm. Phù tăng một diễn hóa một đạo Thái Dương chân hỏa ẩm ẩm rơi xuống tổ chim chung nhỏ trước, sau đó nói ra. ngươi muốn hỗn đổn chung chung này là Thái Dương tinh thần bên trong sản phẩm. Chính là thiên định tinh thần trí bảo trong đó càng là ẩn tàng cách này viễn cổ tinh thần đại trận đây là tinh thần chi chủ linh bảo sẽ không thuộc về ngoại giới. phù tang một trực tiếp từ chối lăng thiên đương nhiên sẽ không đem hỗn đồn trung tặng cho lăng thiên. lăng thiên lắc đầu nói ra hôm nay cái này hỗn đồn trung bản tòa còn không thể không cần còn có hai cái này chim nhỏ chính là vu tộc đại địch bản tòa cũng sẽ không bỏ qua. Lời nói lăng thiên cũng không đi hướng về phía trước trực tiếp chém ra một kiếm càng là giống to. Đại sát lục thuật Đến từ vĩnh sinh thế giới đại sát lục thuật trải qua vận mệnh trường Hà Thôi diễn, một kiếm hóa thành sát lục đại đạo Sát lục chi đạo tồn tại ở một lòng chém chết vạn vật đối mặt bất luận cái gì lo lắng chứng ngại đều chỉ có một chữ giết. Bây giờ, nương theo lăng thiên một kiếm này, chính là sát lục đại đạo thể hiện, cũng là sát lục đại đạo diễn hóa. Đem tử thân sát ý hội tụ, hóa thành sát lục ý chí, trực tiếp thẳng hướng xa xa phù tang một. Phù tang một ngơ nhánh cây trực tiếp diễn hóa thái dương chân hỏa giống to. Ngươi cách này tạp tử mơ tưởng, cách này hai tôn kim ô, chính là viễn cổ tinh thần hoàng giả. Há lại cho ngươi hủy diệt. Ngọn lửa màu vàng vần quanh trực tiếp diễn hóa cực nóng hỏa diễm, hướng về lăng thiên đánh tới. Oanh! Ngọn lửa màu vàng trực tiếp đụng phải huyết sắc lưới kiếm. Oanh minh thanh âm trực tiếp tại thái dương tinh thần bên dưới bảo tạc Phù tang một cắm rễ thái dương tinh thần có vô cùng vô tận năng lượng, vì vậy có thể bộc phát minh mông thái dương chân hỏa. Giờ phút này, phù tang một gầm thép, giống to. Hỏa chi đại đạo. Lập tức phát hiện thiên địa hiện ra ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này đều là giữa thiên địa bất phàm hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ này chính là ly hỏa, ngọn lửa màu xanh lục này chính là táo hóa chi viêm, ngọn lửa màu đen thì là hủy diệt chi viêm. Những ngọn lửa này không thể tưởng tượng tất cả đều hội tụ cùng một chỗ Nương theo minh mông Thái Dương chân hỏa ngưng tụ hình thành một đoàn màu hỗn độn Thái Dương, sau đó mặt trời này bên trong hiện ra một tôn màu hỗn độn Tam Túc Kim Ô, sau đó trực tiếp thẳng hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên giờ phút này thì là bị Thái Dương tinh thần hỏa diễm bao khỏa, ngọn lửa này thật giống như bị phù tăng một khống chế, hoàn toàn đem Lăng Thiên xem như địch nhân. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, cũng mặc kệ cách này cực nóng hỏa diễm Đỉnh đầu thiên địa huyền Hoàng Linh lung bảo tháp tự nhiên không cần nghĩ đến phù tăng một công kích. Giờ phút này, Lăng Thiên chỉ cần tiến công là được rồi. Oanh! Thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp rủ xuống nhẹ nhẹ huyền Hoàng chi khí. Cách này cực nóng tam túc kim ô trực tiếp rơi xuống thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp bên trên. Oanh Minh thanh âm vang lên, nhưng không có cho Lăng Thiên tạo thành nửa điểm tổn thương. Lăng Thiên cười lạnh. Phù Tăng một kinh hô, lại là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây cũng là bàn cổ nguyên thần đồ vật, làm sao bị ngươi cái này tinh huyết cho cướp đi, nha. Lăng thiên nhìn không được cười lên, nói ra, quả là thế, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy bản tỏa lai lịch. Tới trước tuyệt đối không phải Phù Tăng một linh trí đơn giản như vậy, ngươi hẳn là một tôn hỗn đồn ma thần đi. Nghe đồn trong hỗn đồn có một tôn hỏa chi hỗn đồn ma thần là tam túc kim ô hình thái cũng được xưng hô hỗn đồn kim ô. Tên gọi Lục áp Xem ra ngươi chính là lục áp, hai cái này chứng chim chính là ngươi bồi dưỡng ra tới hóa thân hoặc là ngươi tương lai nhục thân đi. Lời nói rơi xuống, Lăng Thiên đã ở đoán bảy tám phần. Nghe đồn lục áp tại Hồng Quân trước đó Nhưng là không nghĩ tới Lục Áp lại là hỗn độn ma thần. Xem ra đằng sau Kim Ô Mười Thái tử chính là Lục Áp chuyển thế chi thân. Lát đầu, cũng mặc kệ cái này Lục Áp cuối cùng chuyện gì xảy ra, chính là một chữ giết. Lăng Thiên ỉ có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thủ hộ trực tiếp giơ lên sát kiếm sống to. Đại thiết cắt thuật lấy sát kiếm diễn hóa đại thiết cát thuật, trực tiếp đem màu vàng hỏa diễm chảm đoạn, rơi xuống cái này phù tăng mộc phía trên đại trận. Oanh! Phù tăng mộc có chút lay động, lập tức phát ra gầm thét. Tiểu bối ngươi dám! Ngươi vẹn vẹn bàn cổ kinh huyết diễn hóa. Bản tọa thế nhưng là hỗn độn ma thần, hỗn độn chung Lục Áp lấy Thái Dương chân hỏa diễn hóa một tôn hỏa diễm pháp thân trực tiếp dơ lên hỗn đồn chung, xông ra đại trận này hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên dơ lên sát kiếm, tay trái bóp bóp, giống to, đại luân hồi thuật hỗn đồn chi khí diễn hóa, hóa thành một cái từ đại lục đạo luân hồi bàn, sau đó hướng về phía Lục Áp đánh tới lục áp hai mắt nhíu lại thôn về cái này minh mông thái dương chân hỏa đem hỗn đồn trung vang ra sau đó một thái dương chân hỏa thôi đồng hỗn đồn trung phanh trung vang phát ra sóng âm trực tiếp hướng về lăng thiên đánh tới lăng thiên thần thái tự nhiên sóng âm đã bị rủ xuống huyền hoàng chi khí ngăn cản cái này hỗn đồn trung thì là có đại luân hồi thuật ngăn cản lăng thiên mình giơ lên sát kiếm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 Sát kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí màu đỏ ngòm, cái này đến từ huyết hải chí bào, lại bị lăng thiên sử dụng. Bất quá lục áp toàn thân khí tức ngưng trọng, ẩm ẩm hiện ra mênh mông uy áp, ngọn lửa này hồi tù hóa thân, đối với nơi xa phù tang một một chiêu. Chảm tiên đao. Đã thấy đến một thanh thái đao xuất hiện, cái này thái đao có chút phá toái, bất quá đao này ẩm ẩm hiện ra hỗn đổn chi khí, cho thấy đao này bất phàm. Giờ phút này, lục áp đầu ngón tay đối với thái đao chỉ đi, sau đó nói Hỏa chi đại đạo, thái dương đại đạo Hỏa diễm ngưng tủ hóa thành thái dương Thái dương càng là nương theo thái dương đại đạo càng là cường đại Lập tức dung nhập cái này thái đao bên trong Lúc đầu tàn phá không chịu nổi hỗn đồn thái đao Dung nhập cực hạn hỏa diễm Hóa thành một loại đặc thù màu ám kim Phun ra nuốt vào màu ám kim đao mang Lục Áp trực tiếp giơ lên Thái đao, liền muốn lấy Lăng Thiên chém tới. Lăng Thiên sát kiếm ánh kiếm phừng phực cũng là trực tiếp đánh tới. Tranh. Đao kiếm tương giao, trong nháy mắt sinh ra phong bão. Cơn bão táp này trực tiếp quét sạch Thái Dương tinh thần, cuốn lên minh mông hỏa diễm. Lục Áp hai mắt nhíu lại, rung động nói ra: "Thân thể thật mạnh mẽ, lại là A Thánh chi cảnh nhục thân." Này làm sao làm sao có thể hiện tại hồng hoang liền xuất hiện a thánh chi cảnh. Lục áp hỏa diễm hồi tù hóa thân bây giờ hai tay trực tiếp bị lăng thiên lực lượng cường đại đánh nát. Màu áng kim thái đao bao khỏa hỏa diễm cũng tán loạn ra còn lại tàn phá màu hỗn độn thái đao. Lăng thiên đang muốn nhô ra tay đem đao này trộp vào trong lòng bàn tay. Bất quá xa xa phù tang thủ trực tiếp rút ra một cây trạc cây, để lăng thiên không thể không thu về bàn tay. Tranh! Chặt đứt phù tang mục một cây trạc cây, sau đó nhìn tàn phá thái đao đã biến mất, nương theo lục áp pháp thân xuất hiện tại ở ngoài ngàn giảm. Lăng thiên con ngươi hơi nhíu, cũng không ra nơi xa một lần nữa hội tụ lục áp hóa thân, vẻn vẻn nhìn chăm chú trong tay sát kiếm, nói ra. Xem ra thật cần một thanh cường đại tiên thiên trí bảo Cái này sát kiếm lại bị vỡ Đã thấy cái này nguyên đồ kiếm cùng Tì kiếm dung hợp sát kiếm Xuất hiện lần nữa một cái vết thương Lúc đầu từ Hồng quân hỗn nguyên kiếm đánh nhau Liền đã vỡ vụn không chịu nổi Bất quá trải qua vô số năm chữa chỉ đã khôi phục Nhưng là hiện tại lại bị lục áp thái đao phá hủy Lục áp cười lạnh Ngươi mặc dù có hậu thiên công đức trí bảo hộ thể, nhưng là tay này trung vũ khí lại chẳng ra sao cả. Bản tỏa cái này chảm tiên đao, thế nhưng là bản tỏa ban đầu ở trong hỗn độn linh bảo. Mặc dù bây giờ tàn phá không chịu nổi, nhưng là không phải phổ thông tiên thiên linh bảo có thể so sánh. Liền xem như tiên thiên trí bảo cũng không thể so sánh. Lục áp nói. Lần nữa sơ lên trường đao thôn phể minh mông Thái Dương chân hỏa, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên lắc đầu, nhô ra tay trái đối với nắm vào trong hư không một cái. Ha <cười> ha! <cười> Đã thời gian đủ rồi, thời không rào sát. Đã thấy lục áp dừng bước, phát hiện bốn phía xuất hiện từng cái không gian, không gian này tựa như từng cái bong bóng một dạng. Lập tức nước này cua bảo tạc. Hóa thành thời không phong bảo trong nháy mắt đem bốn phía hết thảy mẫn diệt. Oanh! Lục áp hỏa diễm hóa thân trong nháy mắt mẫn diệt. Vẹn vẹn còn lại một thanh tàn phá thái đao rơi ở nơi đó. Lăng thiên lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú xa xa phù tang thủ. Phù tang thủ lung lay nhánh cây, giống to. Đây là thời không đại đảo. Không sai. Cách này thời không hành lang luận phòng ngự Có lẽ không sánh bằng thiên địa huyền Hoàng Linh Linh Tháp. Nhưng là theo bản tỏa tiến vào Á Thánh Chi Cảnh cách này thời không hành lang càng là vụ gì càng là thể hiện ra tính công kích. Đem thời không kiến tạo dẫn bảo, mặc dù không so được thế giới bảo tạc, nhưng là cũng có thể hóa thành thời không phong bảo. Vừa rồi cùng bản tỏa giao chiến, nếu như không phải bản tỏa muốn thử một chút thực lực của ngươi. Ngươi muốn công kích đến bàn tòa căn bản cũng không có khả năng. Lăng Thiên lạnh lùng nói, nhìn chăm chú ẩn ẩn lập lòe ánh lửa tàn phá Thái Đao. Tàn phá Thái Đao muốn phản kháng, bất quá thời không đại đạo chậm rãi ngưng trọng áp chế chuôi này Thái Đao. Cố nhiên là tàn phá hỗn độn linh bảo, nhưng cũng có thể so với tiên thiên chí bảo. Tiến vào Á Thánh Chi Cảnh, Lăng Thiên thời không hành lang bị động phòng ngự hóa thành chủ động tiến công, vô số thế giới áp suất đem lục áp hóa thân vỡ nát. hiện tại vô số thời không hội tụ đem cái này tàn phá thái đao cho khống chế. lục áp tại phù tăng một bên trong gào thét, hỗn trứng. vậy mà vây khốn bản tỏ trảm tiên đao. lăng thiên lắc đầu, giơ tay lên đối với hư không thở dài. cách này trảm tiên đao đã rơi xuống trong lòng bàn tay về phần lục áp thì là cảm giác rõ ràng đang ở trước mắt chẩm tiên đao, lại có loại cách xa nhau vô số thời không cảm giác. lăng thiên đối với hư không một chiêu, cách này tàn phá thái đao trực tiếp biến mất. đây chính là hậu thế chẩm tiên phi đao, nhưng là hiện tại về bản tỏa. không chỉ là cách này tàn phá thái đao, còn có hỗn độn chung. lần nữa đi hướng trước, lục áp lửa giận thiêu đốt ẩn ẩn dẫn sắc toàn bộ thái dương tinh thần hỏa diễm gào thét kim vô đại trận nương theo lục áp gầm thét ẩn ẩn hiện ra 10 tôn to lớn thái dương mặt trời này vần quanh tại phù tang một bốn phía sau đó ẩn ẩn hiện ra một loại đặc thù đại trận đại trận này xuất hiện diễn hóa cực hạn ánh lửa trung tâm càng là ẩn ẩn hiện ra một tia hỗn độn chi hỏa. Lăng Thiên trong lòng hiện ra cẩn thận, trong lúc này hỗn độn chi hỏa cũng không phải Lăng Thiên mình nổi tâm diễn hóa hỏa diễm. Cách này hoàn toàn chính là chân chính hỗn độn chi viêm. Thôi đồng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sau đó đối với hư không một chỉ. Đại Ngũ hành thuật. Lập tức Ngũ Hoàng Ngũ Đế xuất hiện, Lăng Thiên vọt thẳng hướng về phía trước, nương theo ngũ sắc hoa cái. Ngũ hành đại trận. Lấy ngũ hoàng ngũ đế bố trí ngũ hành đại trận, sau đó một đạo lưu quang xuất hiện, hiện ra âm dương hai màu, chính là đại âm dương thuật. Âm dương ngũ hành đại trận hội tụ, nương theo lăng thiên vọt thẳng hướng xa xa kim vô đại trận bên trong. Lấy đại trận đối phó đại trận, lục áp cùng lăng thiên cũng coi là liều mạng lập tức nhìn thấy một tôn âm dương ngũ hành hội tụ hình thành một tôn pháp thân, xa xa mười cái kim ô dung nhập trung tâm hỗn độn chi hỏa, diễn hóa hình thành một cái màu hỗn độn tam túc kim ô. Cả hai hỗn chiến, đem chọn cái Thái Dương tinh thần đánh chính là trời sới đất che. Oanh, phanh. Đại chiến không biết tiếp tục bao lâu, bất quá lăng thiên ầm ầm hiện ra một tia giá rời. Cái này dù sao cũng là Thái Dương hình thành Lục áp có vô tận năng lượng. Lăng thiên tiêu hao tuyệt đối siêu việt lục áp. Bất quá đúng vào lúc này Thái Dương tinh thần bên trong hiện hiện một tia vết sạn chậm rãi đi ra một đạo nhân. Đạo nhân này xuất hiện trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời cười to. Ha <cười> ha! Bản tọa Hồng quân lại trở về. Trong hồng hoang, ta Hồng quân đem lần nữa xưng hùng. Hồng quân cười to ẩm ẩm hiện ra một vòng kích động. Cách này Hồng quân bị 12 tổ vu hội tụ bàn cổ chân thân trực tiếp đánh vào thời không viết nước bên trong. Biết hiện tại có trở lại Hồng hoang càng là xuất hiện tại Thái Dương tinh thần. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 369 Hồng quân cơ duyên. Oanh! Thái dương tinh thần biển lửa ngập trời. Âm dương ngũ hành huyến hóa hình thành cử nhân, mười tôn thái dương hóa thành màu hỗn độn tam túc kim ô. Cả hai đại chiến đem chọn cái thái dương tinh thần vén long trời lở đất. Giờ phút này, lăng thiên xóa đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Quả nhiên không hổ là hỏa chi ma thần, coi như hiện tại mất đi nhục thân còn sót lại tàn phá nguyên thần cũng sẽ không tốt như vậy đối phó. Cái này lục áp lại là hỏa chi ma thần, hóa thành phù tang một linh trí, lại không thể đủ lấy phù tang một hóa hình. Vì vậy ngưng tụ thái dương chân hỏa, hóa thành tam túc kim ô. Phải biết hỏa chi ma thần vốn chính là hỗn đồn chi hỏa, hóa thành hỗn đồn kim ô. Hiện tại bất quá là đem hỗn đồn chi hỏa hóa thành Thái Dương chân hỏa. Giờ phút này, Lăng Thiên biết được, như thế chiến đấu tiếp hoàn toàn chính là không dứt. Chiếm cứ Thái Dương tinh thần ưu thế, cái này lục áp dễ liền sẽ không thiếu khuyết năng lượng. Lăng Thiên tuy nhiên có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa, nhưng là cũng không có lục áp dễ dàng như vậy. Hai mắt nhíu lại, thể nội hỗn đồn chi khí ẩn ẩn hội tụ cánh tay phải. Ngũ hành âm dương chầm rãi tiêu tán, vẻn vẻn một người đứng tại kim sắc hỏa diễm bên trong, nhìn chăm chú xa xa lục áp chầm rãi nhô ra một trường. Vu thần trường, giống to thanh âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ thái dương tinh thần. Lục áp sau đó cực nóng hỏa diễm, nói. Không đúng, đây là cái gì khí tức. Đã thấy minh mông sát khí hội tụ toàn bộ thư không rút ra. Lăng thiên thành lập thời không hành lang cũng không phải vẹn vẹn một cái không gian trong đó còn chứa vô số sát khí. Cái này sát khí cũng coi là lăng thiên áp chủ bài một trong giờ phút này tay phải thôn phệ minh mông sát khí ẩn ẩn mang theo khí tức khủng bố. Vu thần trưởng nguồn gốc từ vĩnh sinh vô thượng thần thông thiên vu diệt thần trưởng. Này trưởng chính là đỏ vu tổ sư tuyệt học nhưng diễn hóa xuất thiên vu chi gốc. Mặc dù không biết Vĩnh Sinh thế giới Vu tộc cùng Hồng Hoang thế giới Vu tộc có cái gì khác biệt, nhưng là khái niệm không sai biệt nhiều, vì vậy trải qua vận mệnh trường hà diễn hóa vô thượng thần thông, một chiêu này bị Lăng Thiên tùy tiện học được, thậm chí 12 tổ Vu đều học xong không ít. Trải qua vận mệnh trường hà diễn hóa, hội tụ thời không chi lực, hóa thành minh mông thế giới, trong đó hết thảy lấy sát khí diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vì vậy, một trưởng này cũng là mang theo bàn cổ chân thân một bộ phần uy lực. Cái này minh mông uy áp xuất hiện, lục áp không hết gầm thép. Đây là bàn cổ, bàn cổ khí tức. Hỗn độn ma thần đối với sợ hãi nhất, tự nhiên đối với bàn cổ sợ hãi nhất. Lúc trước bàn cổ đem bọn hắn hỗn độn ma thần chém giết quá nhiều, quá nhiều. Giờ phút này, cái này khí tức kinh khủng hội tụ lăng thiên lòng bàn tay, đối với hư không hỗn độn kim ô chính là đánh tới. Một chương rơi xuống, tựa như bàn tay khổng lồ đem chọn cái Thái Dương tinh thần bao khỏa, cái này kinh khủng bàn tay cường hoành uy áp, hỗn độn kim ô hóa thành màu hỗn độn Thái Dương, cũng là không thể làm gì. Mắt thấy cái này hỗn độn kim ô liền muốn vỡ nát, cái này phù tang một đại trận liền muốn vỡ nát lục áp khống chế hỗn đồn kim vô thân thể, sau đó đem cực nóng hỏa diễm tràn vào hỗn đồn trung bên trong. oanh oanh hỗn đồn trung chậm rãi mở rộng, hóa thành ước vạn trượng lớn nhỏ, phát ra trung vang sóng âm minh mông. lập tức nương theo cường hoàng trùng kích trực tiếp thẳng hướng cách này bàn tay khổng lồ. oanh cự trưởng cùng hỗn đồn trung va chạm, nhưng là vô tận sát khí mãnh liệt ẩn ẩn áp chế hỗn đồn chung. Lăng thiên cười khẽ, hỗn đồn chi khí mãnh liệt chứa đựng tại thời không hành lang bên trong sát khí mãnh liệt. Hỗn đồn chung trực tiếp bị áp chế, tức thì bị sát khí bao khỏa. Đúng vào lúc này, nơi xa vọt tới một đạo lưu quang, lại nghe được một cách quen thuộc lời nói. Trật tự đại đạo, vô tình đại đạo, tạo hóa đại đạo, thương sinh đại đạo. Trật tự ngọc điệp. Lời này rơi xuống, nơi xa dâng lên một cái cử đại ngọc điệp trong đó khắc họa chật từ hai chữ. Lăng Thiên có chút hãi nhiên, nhìn về phía nơi xa, một cái trường bào màu trắng người chậm rãi đi tới, chính là Hồng Quân không thể nghi ngờ. Lăng Thiên không dám tin, giống to. Làm sao có thể, Hồng Quân không phải là bị đánh vào thời không vết nước bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồng quân cười to chỉ vào lăng thiên cười to. Nói đến còn muốn cảm ơn các ngươi vu tộc đem bản tỏa đánh vào thời không viết nước. Lại trong lúc vô tình phát hiện thời gian ma thần bảo vật mảnh vỡ, mặc dù vèn vẹn một điểm mảnh vỡ, nhưng là cũng ẩn chứa thời gian đại đạo. Bản tỏa lấy thời gian đại đạo trở lại hồng hoang thế giới, không nghĩ tới vừa trở về liền đụng phải lăng thiên. Ha <cười> ha! Hôm nay bản tỏa liền muốn báo thủ. Hồng quân giống to chặt tử Ngọc Điệp trực tiếp rơi xuống lăng thiên bàn tay. Oanh! Trong nháy mắt Ngọc Điệp bảo tạc. hỗn độn trung ôm bảo tạc. Bàn tay bảo tạc. Thái dương tinh thần nổi lên minh mông. Thái dương phong bảo đứng tại phong bảo bên trong. Mang theo một vòng cẩn thận. Ai biết Hồng quân bị đánh hợp thời không vết nứt Vậy mà thu hoạch được kỳ ngộ. Giờ phút này. Hồng Quân thì là rơi xuống hỏa, Chi Ma Thần Lục Áp nơi này nói ra. Lục Áp đạo hữu, chúng ta đều là hỗn độn ma thần còn sót lại, mặc dù mất đi hỗn độn ma thần thân thể, nhưng là còn có cái này hỗn độn ma thần tàn hồn. Cái này Lăng Thiên là bàn cổ huyết mạch diễn hóa, vô cùng cường đại, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, sau này tuyệt đối không có chúng ta hỗn độn còn sót lại đường sống. Lục áp nhẹ gật đầu, nói ra. Hồng quân đúng không, chúng ta hợp tác đem tên này diệt. Lời này rơi xuống, lục áp cùng hồng quân sát ý ánh mắt rơi xuống lăng thiên nơi này. Lăng thiên khóe miệng hiện ra một tia dữ tợn, giống to. Rất tốt. Hôm nay bản tỏa liền đối phó các ngươi hai cái để cho các ngươi biết được bản tỏa thực lực. Đừng nói mạnh miệng, lại nhìn đánh. Hồng quân gầm thét, càng là mang theo kích động, đây là báo thù kích động. Nơi này là thiên giới, Hồng quân biết được hồng hoang thiên giới đến cỡ nào khó mà tiến vào. Vì vậy hiện tại, 12 tổ vu mơ tưởng xuất hiện, nơi này vẻn vẻn lang thiên một người. Hồng quân kích động, giống to. Thời gian đại đạo tuế nguyệt Trường Hà. Trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp Trường Hà xuất hiện. Cách này trường hà cách bóng lăng thiên bóng sáng, lăng thiên tựa như nhìn thấy mình vô tận tuế nguyệt. Đây chính là thời gian đại đạo, bất quá lăng thiên cũng hiểu biết thời không đại đạo. Trực tiếp một quyền đánh ra. Tuế nguyệt thần quyền. Lấy thời gian đại đạo diễn hóa thần quyền, một quyền rơi xuống, nương theo minh mông quyền cương xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nương theo thời gian đại đạo quyền cương cùng tuế nguyệt trường hà va chạm lập tức toàn bộ Thái Dương tinh thần ầm ầm bộc phát. Bất quá vừa mới khôi phục hỏa chi ma thần lục áp sơ lên hỗn đồn trung giống to rơi. Cực nóng hỏa diễm tràn ngập hỗn đồn trung bên trong trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về lăng thiên đập tới. Cái này hỗn đồn trung là tiên thiên chí bảo càng là ba hiện tiên thiên chí bảo bên trong mạnh nhất tồn tại. Trong đó càng là ẩn chứa cái này không gian đại đảo một cách trùng kích, nương theo sóng âm xuyên thấu không gian, càng là xuyên thấu thời không hành lang trực tiếp thẳng hướng lăng thiên bản tôn, lăng thiên lửa giận thiêu đốt, càng là mang theo cẩn thận. Cách này hỗn độn chung tất nhiên bị bản tỏa khống chế, không phải cách này hỗn độn chung không nhìn thời không hành lang, tất nhiên là bản tỏa khắc tinh.